mừ các bạn đến với thế giới radio của mega nếu còn có ngày mai Tracy được để ngồi trong phòng của Armin Granger, đối diện với hắn qua chiếc bàn tràng trọng. Cô và tôi sẽ là bạn chung doanh, Granger thông báo. Tracy nhổm dậy. Tôi không cần một bạn hàng và... ngồi xuống. Nàng nhìn vào mắt Granger và ngồi xuống. Biaris, này là của tôi. Cô cứ thử tiêu. Dù chỉ một tờ trong số bạc đó Cô sẽ bị bắt nhanh đến nỗi Không biết vì sao nữa Hiểu chưa Nhiều điều tồi tệ Thường xảy ra với các cô gái xinh đẹp Trong nhà tù của chúng tôi Cô không thể động chân động tay gì được Vậy là tôi mua sự bảo hộ từ ông à Cô nhầm Cái cô đang mua từ tôi Là sự sống của chính cô đấy Tracy tin vào điều đó. Bây giờ, cho tôi biết cô đã kiếm được cái máy in kia từ đâu vậy? Tracy lưỡng lự và sự rằng xé đó làm cho Granger khoái chí Hắn theo dõi vẹn đầu hàng của nàng. Tôi mua được nó từ một người Mỹ sống ở Thụy Sĩ. Ông ta là chuyên gia khắc bản in của Trung tâm In Tiền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ trong vòng 25 năm. Và khi họ cho ông ta nghỉ hưu, thì có một trục trặc gì đó về lương hưu và do vậy, ông ta chưa hề nhận được một xu nào. Ông ta thấy mình bị lừa dí và quyết định sẽ tự giành lại công bằng, vì thế ông ta đánh cắp các bản in đồng 100 đô la mà lẽ ra đã bị hủy bỏ và sử dụng các mối quen biết để kiếm lại giấy mà Bộ Tài chính dùng để in tiền. Ra vậy Granger hân hoàn nghĩ Vì thế mà trông các tờ bạc cứ như thật Sự hồi hộp của hắn tăng lên Mỗi ngày cái máy đó có thể in ra bao nhiêu tiền Mỗi giờ chỉ được một tờ Vì mỗi mặt giấy phải được xử lý và... Hắn cắt ngang Có một máy in cỡ lớn hơn không? Có Ông ta có một cái máy cứ 8 giờ thì cho ra được 50 tờ, 50.000 đô la một ngày. Nhưng ông ta đòi giá nửa triệu đô la. Mua đi, Granger nói. Tôi đào đâu ra nửa triệu đô la? Tôi có, bao giờ thì cô có thể kiếm được cái máy đó. Nàng miễn cưỡng. Lúc này tôi cho rằng, nhưng tôi không... Granger nhức điện thoại lên và nói vào máy. Louis, tôi cần một số tiền trị giá 500.000 đô la Mỹ. Lấy tất số ta có sẵn trong két và kiếm số còn lại từ các nhà băng mang tới cho tôi nhanh lên. Jaycee sợ hãi đứng dậy. Tốt nhất là tôi đi khỏi đây và... Cô không phải đi đâu hết. Tôi thật sự phải... Hãy ngồi xuống và im đi tôi đang cần suy nghĩ Hắn có những người bạn liên doanh đáng phải được tham gia vào vụ làm ăn này nhưng họ đâu có thấy đau với điều mà họ không hề biết cơ chứ Wenjil quyết định sẽ mua cái máy lớn cho chính hắn và trả lại vào tài khoản của sòng bạc số tiền mà hắn đã mượn tạm bằng những đồng tiền mà hắn sẽ mang ra Sau đó Hắn sẽ bảo Boone Rissetti xử lý người đàn bà này. Cô ta không thích có bạn hàng. Ờ, Amen Gwenger này cũng không thích. 2 giờ sau, một túi tiền lớn được chuyển tới. Gwenger nói với Jaycee. Cô sẽ trả buồn ở khách sạn Palaris. Tôi có một ngôi nhà ở khu đồi ven ngoại, rất riêng biệt. Cô sẽ ở đó cho đến lúc mọi thứ đi vào hoạt động. Hắn đẩy chiếc điện thoại về phía nàng. Bây giờ thì gọi người quen của cô ở Thụy Sĩ và báo ông ta rằng cô mua chiếc máy đó. Tôi sẽ để số máy của ông ta ở khách sạn. Tôi sẽ gọi từ đó vậy. Cho tôi biết địa chỉ ngoài nhà của ông. Và tôi sẽ báo ông ta chuyển cái máy tới đó và... Không! Granger quát lên Tôi không muốn để lại dấu vết gì Tôi sẽ nhận nó tại sân bay Ta sẽ bàn chuyện đó tối nay trong bữa ăn Tôi sẽ đến gặp cô lúc 7 giờ tối Tracy đứng dậy Granger hất hàm về phía túi tiền Cẩn thận với chỗ tiền đó Tôi không muốn có chuyện gì xảy đến với nó Hoặc với cô cả Sẽ không có gì đâu Tracy bảo đảm với hắn Hắn cười quẻ oài Tôi biết Giáo sư Jackerman sẽ đưa cô về khách sạn Hai người lặng im ngồi trong xe Cưới tiền để giữa Mỗi người đều mải mê Với những suy nghĩ riêng của mình Jackerman thì không biết chắc Chuyện gì đang diễn ra Khi cảm giác rằng Mọi chuyện sẽ tốt lên với ông ta Người đàn bà này là chiếc chìa khóa và Grandjean đã lệnh cho ông ta phải canh chừng cẩn thận. Jackerman sẽ cố làm đúng lời hắn. Tối hôm đó, Amen Grandjean ở trong một tâm trạng hết sức phấn chấn. Vào giờ này, chuyện mua chiếc máy in lớn kia hẳn đã được giảm xếp xong. Cô à Whitney nói rằng nó có thể in ra 5.000 đô la mỗi ngày. Nhưng Granger muốn làm hơn thế Hắn định bụng cho chiếc máy hoạt động 24 giờ liên tục Điều đó sẽ mang lại mỗi ngày 15.000 đô la Hơn 100.000 đô la mỗi tuần Và cứ 10 tuần thì sẽ được 1 triệu Và đó mới chỉ là bắt đầu Tối nay hắn sẽ biết thằng trà khắc bản in kia là ai Và sẽ đặt hợp đồng làm thêm nhiều chiếc máy nữa sẽ không có giới hạn nào đối với số tiền mà hắn muốn cả Đúng 20 giờ chiếc xe sang trọng của Granger trườn vào con đường cong lên của khách sạn Palaris và Granger bước ra khỏi xe Trong lúc đi vào tiền sảnh khách sạn hắn hài lòng nhận thấy Chakerman ngồi gần đó chăm chú để mắt tới cửa ra vào Granger bước lại phía bàn tiếp tân Dung Nói với nước báo tướng de Chartilly là tôi đã đến Bảo bà ta xuống đây đi Ông già ngầm đầu lên Thưa ông Granger, bà báo tướng đã trả phòng và đi rồi Anh nhầm đấy, gọi bà ta đi Dù Bergerac cảm thấy lo ngại Trành cãi với Amen Granger thì chẳng lợi lộc gì Chính tôi đã làm thủ tục thanh toán cho bà ta mà Vô lý Khi nào Ngay sau khi trở về khách sạn Bà ta yêu cầu tôi mang hóa đơn lên phòng Để có thể trả thẳng bằng tiền mặt Amen quen trìa đầu lên Tiền mặt đồng phong pháp à Đúng như vậy thưa ông Quen trìa cuốn cuồng Mụ ta có mang gì đi không Vali hay hòm xiển gì đó Không, bà ta nói là sẽ yêu cầu gửi hành lý sau Vậy là ả đã lấy tiền của mình Và đi thụy sĩ để mua cho chính ả cái máy kia rồi Granger nghĩ Đưa tôi lên phòng cô ta, mau lên Vâng, thưa ông Granger Drew Bergerac vớ vội chiếc chìa khóa treo trên mốc Và cùng Granger lao vào thang máy Ngang qua chỗ Chuckerman đang ngồi Granger giết lên Ngồi đấy làm gì, hả đồ ngu À, chuồn mất rồi Chakerman ngước nhìn ngơ ngác Cô ta chưa thể đi được Cô ta chưa hề xuống tới tiền sảnh này Tôi đã luôn để mắt mà Để mắt tới cô ta Granger quát Anh có để mắt tới một cô y tá Một bà già tóc hoa dâm Một cô hầu phòng đi ra đằng cổng vụ không Chakerman lúng túng Sao lại phải thế ạ? Về sòng bạc ngay Wenger quát lên Tôi sẽ giải quyết với anh sau Căn phòng vẫn y nguyên Như Wenger đã thấy lần trước Cánh cửa thông sang phòng bên mở toang Wenger bước vào Và chạy vội về phía phòng vệ sinh Đẩy tung cánh cửa Và ơn Chúa Cái máy in vẫn còn ở đó Cô ả Whitney đã quá vội chuồn mà không kịp mang theo nó. Và đó không phải là sai lầm duy nhất của ả. Gwendo nghĩ, ả đã lừa của hắn 500.000 đô la và hắn sẽ báo thù. Hắn sẽ báo cảnh sát giúp tìm ra và tống cổ ả vào tù, nơi mà tay chân của hắn có thể sờ tới được. Chúng sẽ buộc ả phải nói ra kẻ khắc bản in là ai, và rồi bắt ả im miệng hẳn Amen Granger quay số máy của sở cảnh sát và yêu cầu được nói chuyện với thanh tra Dermont hắn vội vã nói vào máy vài ba phút liền rồi bảo tôi sẽ chờ ở đây 15 phút sau bạn của hắn thanh tra Dermont đã đến cùng đi có một người đàn ông với dáng người và vẻ mặt xấu xí nhất mà Granger từng thấy Chán ông ta như sắp bùng ra khỏi khuôn mặt, đôi mắt nâu như bị che khuất sau cặp kính dày và cái nhìn của một kẻ cuồng tín. Đây là ông Daniel Cooper, thanh tra German nói. Ông Cooper cũng rất quan tâm đến người đàn mà mà anh đã gọi điện báo. Cooper lên tiếng. Ông đã báo với thanh tra Dermon rằng cô ta dính líu tới hoạt động làm bạc giả. Đúng vậy. À ta đang trên đường đi Thụy Sĩ vào lúc này. Các ông có thể tóm cô ta ở biên giới. Tôi có các bằng chứng mà các ông cần ở ngay đây. Hắn dẫn bọn họ tới phòng vệ sinh. Daniel Cooper và thanh tra Dermon nhìn vào trong. Có cái máy in mà cô ta dùng để in tiền giả. Daniel Cooper bước tới bên chiếc máy và cẩn thận xem xét nó. Cô ta đã in tiền bằng cái máy này à? Thì tôi đã nói với ông rồi mà. Granger cắt lên, hắn rút từ trong túi ra một tờ bạc. Các ông trong đây, đây là một trong số những tờ bạc giả mà ả đưa cho tôi. Cooper bước tới bên cửa sổ và dơ tờ bạc lên trước ánh sáng. Đây là một tờ bạc thật. Chồng nó giống vậy thôi. Bởi lẽ à sử dụng các bản in đánh cắt mà à mua lại của một chuyên gia khắc bản in từng làm việc tại trung tâm in tiền ở Philadelphia. À đã in những tờ bạc đó trên cái máy này. Cooper thổ bạo nói, "Ông thật ngu sởn, đây chỉ là một cái máy in bình thường." Thứ duy nhất mà ông có thể in bằng chiếc máy này là phần đầu một bức thư tên người, địa chỉ. Phần đầu thứ. Cả căn phòng bắt đầu quay cuồng. Ông thật sự tin câu chuyện hoang đường về một cái máy in có thể biến giấy lộn thành những tờ bạc 100 đô la thật à? Tôi đảm bảo với các ông là tôi đã nhìn thấy tận mắt. Quên ngừng bật. Hắn đã nhìn thấy gì? Vài tờ 100 đô la ướt được phơi trên dây, vài sắt giấy trắng và bộ dao xén. Sự thật tàn nhẫn của một vụ lừa đảo bắt đầu hiện ra trong óc hắn. Không có vụ làm bạc già nào hết, cũng không mang thằng cha khắc bản in nào ở Thụy Sĩ đang chờ cả. Trời sĩ Whitney đã không hề bị mắc bẫy với câu chuyện về cái kho báu bị chìm kia. Còn mẹ khốn kiếp đó đã dùng chính cái âm mưu của hắn làm mấy mồi nhử để lừa hắn nửa triệu đô la. Nếu chuyện này mà lan ra... Hai người kia đứng nhìn hắn. Ông có muốn tố cáo cô ta về tội gì nữa không, ông Ackman? Thành trà Drummond hỏi. Làm sao được cơ chứ? Hắn biết nói gì được. Rằng hắn đã bị lừa trong khi toàn tính tài trợ cho một vụ làm bạc giả ư. Và đồng bọn của hắn sẽ xử về hắn thế nào khi biết hắn đã lấy nửa triệu đô la của họ và quăng qua cửa sổ. Hắn đột nhiên thấy ớn lạnh khắp người. Không, tôi... tôi không muốn tố cáo gì nữa. Giọng hắn đầy vẻ hoảng hốt. Châu Phi, Amen Granger nghĩ họ sẽ không bao giờ tìm ra mình ở châu Phi cả. Daniel Cooper ngấm nghĩ, lần sau, lần sau mình sẽ tóm cô ta.